An An đang đứng rửa mặt thì Thành Lâm đi tới. Thành Lâm vừa mở vòi nước rửa tay anh vừa nhìn về phía An An. An An chỉ cười xã giao với Thành Lâm rồi cô lại rửa mặt tiếp. Lần này Thành Lâm chủ động bắt chuyện với An An trước. Em buồn ngủ à? An An khẽ gật đầu. Vâng, bữa tối quá vô vị đúng không? Anh thấy em không hứng thú cho lắm ngồi ngủ gật suốt. Anh suy nghĩ hơi nhiều thì phải. Tôi ăn no bụng thì tôi buồn ngủ thôi. An An đang định đi ra ngoài thì Thánh Lâm hỏi với theo Hình như em có nhiều tâm sự không thể nói ra với ai. An An chỉ cười nhẹ rồi nói Nói ra cũng không để làm gì cả tốt nhất là không nên nói Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn Thật tình cờ anh cũng đang rảnh Anh sẽ lắng nghe nên em có thể nói với anh Không cần thiết đâu ạ An An nói xong rồi cô đi thẳng ra ngoài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 Nhưng mà con tức không chịu được Với lại con chửi nó mấy câu thôi mà Ai ngờ lại để Thành Lâm nhìn thấy chứ Mẹ đã nói rồi Ở nhà lúc nào ba con không có nhà Thì con thoải mái chửi rủa, bắt nạt con An Nhưng ở nơi công cộng Con phải giả vờ thân thiết tình cảm với nó Để mọi người con nhìn vào Mẹ nói một đằng Mà con lại là một nẻo là sao Hải Linh Thì con cũng biết điều đó mà Nhưng hôm nay con tức không chịu nổi Nên con có lỡ lời Mà thôi mẹ cứ kệ đi Ông chủ tịch tin tưởng chúng ta mà mẹ không cần lo đâu Quan trọng là Thành Lâm đã nhìn thấy nhược điểm của con rồi Cậu ấy sẽ nhìn con với ánh mắt không thiện cảm đó Linh vênh mặt lên nói Thế mẹ lại nhầm rồi Nếu anh ấy không có thiện cảm với con thì sao anh ấy lại cho con số điện thoại của anh ấy chứ Mắt bà Xuân Lan sáng bừng lên Con nói thật chứ Hai đứa đã cho nhau số điện thoại rồi ư Vâng ạ Con gái mẹ giỏi quá Thế mới là con gái yêu của mẹ chứ. Sau này làm phú bà rồi nhớ đừng quên ơn mẹ nhé. Mẹ không cần gì nhiều đâu. Cứ cho mẹ 100 tỷ để mẹ dưỡng già là được. Chỉ cần con lấy được thành lâm thì 100 tỷ chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Mẹ yên tâm, lúc con giàu sang phú quý rồi. Người con nhớ tới đầu tiên chính là mẹ. Ôi con gái yêu của mẹ. Bà Xuân Lan và Linh ôm nhau cười khúc khích. Ông Nam để cửa đi vào chất vấn Linh. Linh nói chuyện với ba một chút Linh nhăn nhó nói Có chuyện gì ba để mai đi Tới giờ con đi ngủ rồi Tại sao con lại chửi mắng An An Con bé làm gì nên tội hả Ba hỏi con An Nó không nói nên ba đã hỏi nhân viên ở nhà hàng Họ còn mở lại camera cho ba xem nữa Tại sao con lại chửi em thậm tệ như vậy hả Con chửi nó có mấy câu Mà ba đã sồn sổn lên rồi Con nói vậy mà nghe được sao Đúng là cái an nó không phải là con ruột của ba Không phải là em gái ruột của con Nhưng mà em đã ở đây với chúng ta 15 năm rồi Em nó ngoan và nghe lời chúng ta như thế Mà tại sao con lại không thương em hả? Ba thì lúc nào cũng chỉ bên con danh đó Đã bao giờ ba bên con chưa? Nhiều lúc con còn tưởng nó là con ruột của ba đó Linh Linh sao con ích kỷ thế hả? Thế là bao năm nay con luôn ghét em an như thế đúng không? Phải đó con ghét nó Vì có nó mà bà hết thương con rồi Con ghét nó Bốp Ông Nam tức giận tát Linh một phát mạnh Bà Xuân Lan vội đẩy ông Nam ra và hét lên Tại sao ông đánh con gái hả Tại sao hả ông Nam Ông vì con An mà ra tay đánh con Linh đúng không Bà câm mồm vào đi Con Linh nó hư như vậy Là do cách bà dạy dỗ đó Bà thấy nó ác cảm với cái An Thì bà phải phân tích cho nó hiểu Đằng này bà lại đồng tình với con Linh Để nó ngày càng lún sâu vào lối sống ích kỷ hẹp hòi đó. Linh gào khóc, ăn bà ẩm mỹ. Con không hẹp hòi, con không ích kỷ. Là do ba thiên bị, ba không thương con. Ba vì một đứa mồ côi, ba thương nó hơn con. Con ghét ba. Linh và ông Nam nói nhau ầm nhà lên. An an ở ngoài cầu thang, cô nghe rõ tất cả. Cô không biết phải làm sao nữa. Cô vội chạy về phòng và đóng chặt cửa lại. Một lúc sau cuộc cãi vã cũng kết thúc. Ông Nam đi về phòng Linh thì cứ ấm ức khóc mãi Bà Xuân Lan phải ngồi nịnh Linh mãi Linh à con đến đi Đừng khóc nữa mà Bà không thương con Bà chỉ thương con mồ côi đó thôi Con buồn lắm con không muốn sống nữa đâu Kìa con Con mà có mệnh hệ gì Thì mẹ làm sao sống nổi chứ Nhưng mà con chán lắm Con đau lòng lắm mẹ ơi Bà không thương con Bà chỉ thương con An thôi Bà Xuân Lan ôm Linh vào lòng bà nói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 Sau này con càng có lý do Để dìm con An xuống địa ngục Mẹ diệt mẹ của con An Thì con sẽ diệt con An Hai mẹ con nó Đáng phải chết mẹ nhỉ Ngoan sinh yêu của mẹ Con gái mẹ rất hiểu chuyện Vì mẹ dạy con mà Sáng ngày hôm sau Linh và An An chạm mặt nhau ở phòng khách Linh chỉ chết An Mày giỏi lắm An ạ Vì mày mà hôm qua bà đánh tao đấy Mày thấy vui chưa Nhưng tao nói cho mày biết Bây giờ cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Mày đừng có vội vui mừng bởi tao sẽ chiến đấu với mày tới hơi thở cuối cùng đấy. Mày có ba bên mày nhưng tao có mẹ bên tao. Cứ chờ xem ai sẽ là người thắng cuộc. An An cuống lên giải thích. Em không hề nói với ba chị à. Em không biết tại sao ba lại biết nữa. Em lại càng không có ý khiêu chiến với chị. Chị hiểu lầm em rồi chị à. Mẹ con khốn mày câm mồm đi. Tao vả vỡ mõm bây giờ. Bà Xuân Lan ở trên tầng đi xuống Bà ngang nhiên chửi an an Còn dành con kìa Hôm qua mày làm mất mặt gia đình tao với ông chủ tịch Mày đúng là cái loại không biết điều uổng công tao cưu mang mày Nuôi mày suốt 15 năm qua Đúng là nuôi ong tay áo mà Con, con có làm gì đâu mẹ Con có làm gì khiến ba mẹ mất mặt đâu ạ Vì sự có mặt của mày đó Mày đúng là con gẻ mà Vô tích sự Chỉ làm khổ chúng tao Vậy lần sau con sẽ không đi cùng ba mẹ nữa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 An an ăn sau nên cô không biết. Cô giúp việc thấy vậy liền bảo an an. An an, con đợi cô làm đồ ăn sáng khác cho nhé. Đây rồi ạ, cô làm sẵn cho con rồi mà. À, vừa nãy cô thấy con dán nó bò vào rồi để cô làm đồ mới cho. Con đợi cô 5 phút thôi. Vừa nói cô giúp việc vừa bê bát phở đi. Sau đó cô giúp việc nấu cho an an một bát phở mới ngon và nhiều thịt. Mười mấy năm qua cô giúp việc cũng biết. An An bị mẹ và chị đối xử không công bằng. An An đã phải chịu nhiều tổn thương ấm ức, nhưng cô không thể làm gì được. Bởi bà Xuân Lan là một người vô cùng độc ác và thâm hiểm. Cô giúp việc chỉ biết âm thầm giúp đỡ An An mà thôi. Cô giúp việc cũng mong sau này. An An đi lấy chồng, thì cô bé sẽ thoát khỏi ngôi nhà tệ bạc này. An An ăn sáng xong, cô vội vã đi làm. Vì đi làm bằng xe buýt, Nên an ăn, ăn phải để ý dở giấc để tránh bị muộn làm. Linh linh đi xe ô tô nên cô vẫn thong thả, trang điểm và đứng trước tủ đồ ngắm nghĩa xem hôm nay mặc kiểu váy nào cho đẹp. Mẹ ơi, nay con mặc váy này hay váy kia ạ? Bà Xuân Lan liền nói, hôm nay Thành Lâm tới công ty làm việc đó, con phải thật xinh đẹp biết chưa? Thế con mới đang phân vân không biết mặc cái gì đây? Con mặc cái váy hồng đi, cái đó đẹp đó. Vâng ạ. Linh Linh mặc đẹp trang điểm lộng lẫy Xịt nước hoa thơm phức Rồi thong thả lái xe tới công ty An An chạy bộ Sao tới điểm bắt xe buýt thì không kịp Xe buýt vừa chạy qua 2 phút trước Cô gãi đầu gãi tay Chết rồi xe đi mất rồi Mình phải làm sao đây Vì sợ muộn làm Nên cô chạy ra vẫy taxi Nhưng mấy chiếc xe taxi chạy qua không dừng lại An An nhìn thấy xe của chị Linh Cô liền vẫy tay gọi Chị Linh ơi Cho em đi nhờ với ạ Linh linh nhìn thấy An cô chỉ nhách mép cười Rồi phóng xe ngang qua Anh thở dài bất lực Giây phút chán nản đó càng tăng lên gấp bội Khi An An thấy chân mình vướng vướng Cô mới nhìn xuống Và thấy chiếc giày của mình Bị bong đế sắp rời ra rồi Đế giày cô bị bong cũng phải thôi Đôi giày cô mua ở chợ Có 200.000 ngàn từ nửa năm trước Đã thế cô chạy bộ suốt ngày thế này Thì giày nào bền nổi Mang tiếng có bố mẹ nuôi giàu có, mà An An chỉ có ba đôi giày, ba cái quần jean và năm cái áo. Tiền lương của cô một nửa cô đưa cho bà Xuân Lan, còn một nửa cô giữ lại chi tiêu. Tiền xe buýt, tiền mua đồ dùng cá nhân. Phần còn lại cô mua quà gửi cho các em ở trại trẻ mồ côi. Thế nên một năm qua cô đi làm quần quật, nhưng không để dư ra được đồng nào. Trong khi đó chị gái Linh Linh của cô thì có rất nhiều quần áo, váy đẹp. Mặc cả tháng không trùng với mốt nào Trời ơi là trời An An bực bội đứng dậm chân bình bịch Đầu lắc tít mù lên như bị động dại Cô không hề biết Thành Lâm ngồi trong xe ô tô ở bên kia đường Đã nhìn thấy hết bộ dạng của cô Thành Lâm bật cười và nghĩ Lý An An cô ta không bắt được xe buýt Nên cô ta bị động dại rồi à Anh lái xe mua cà phê đưa cho Thành Lâm Cà phê của anh đây ạ Ờ cảm ơn cậu Ba năm rồi tôi mới được uống cà phê ở đây đấy. Mùi vị vẫn như xưa nhỉ. Vâng, thi thoảng em vẫn tới đây uống mà. Mua cà phê xong rồi, giờ chúng ta tới công ty thôi ạ. Tài, cậu nhìn thấy cô gái bên kia đường không? À, cô gái mặc áo trắng kia phải không? Đó là An An, nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty đó ạ. Ừ, cậu lái xe qua đó cho cô ta đi nhờ đi. Cô ta không bắt được xe buýt đi làm. Nhanh lên không cô ta đang rậm chân như bị dở rồi kìa. À vâng, mà sao anh Lâm lại quan tâm tới nhân viên của công ty vậy nhỉ? Trước anh có vậy đâu? Vì tôi lo cho công ty thôi Cô ta tới muộn sẽ ảnh hưởng tới chất lượng công việc của công ty mà À vâng An An nghĩ cô không thể đi giày bong đế được, nên cô cúi xuống dùng tay lột luôn miếng đế bong dở, sau đó ném vào thủng rác Cô đi giày không cần đế luôn Nhìn cũng không tệ lắm Phải nhìn tinh mới thấy được Cũng tạm ổn Mình đi tới công ty rồi mượn xếp đi tạm vậy. An An đang đi thì cô nghe như có tiếng gọi mình, sau đó lại nghĩ. Mình mệt quá nên hay tưởng tượng thì phải. Lý An An Ủa, ai mà lôi cả họ tên mình ra gọi vậy nhỉ? Lý An An, cô bị điếc từ bao giờ thế hả? An An quay lại nhìn trước mặt cô là Thành Lâm, người thừa kế tập đoàn Thành Lâm mà cô đang làm việc. Anh vừa gọi tôi. Thế ở đây còn ai khác tên Lý An An nữa sao? Anh gọi tôi làm gì? Tự dưng lại déo tên tôi giữa đường thế này. Anh có bình thường không vậy? Lên xe đi, tôi cho cô đi nhờ đấy. Không cần đâu ạ. ơ hay, tôi có lòng tốt muốn giúp cô mà. Nhanh lên, không bộ làm bây giờ. An An thấy Thành Lâm có vẻ tử tế thật, nên cô lên xe đi nhờ tới công ty. Thành Lâm nhìn thấy An An đi chiếc giày đã bong đế, anh bất xác thở dài. Bản tính thương người trong anh chỗ dậy Anh không thể giả vờ như không biết được nữa Anh hỏi thẳng cô Lý an an cô nghèo tới mức Không mua nổi đôi giày mới sao Ba mẹ nuôi của cô giàu thế cơ mà À thì đợt này tôi bận quá Tôi chưa đi mua được thôi Chứ không phải tôi không có tiền mua Cô nhìn lại cô đi Xem có ổn hay không Tôi thì làm sao chứ Nhìn cô nhắc nhác quá ấy, Trong khi chị gái của cô lại trái ngược với cô Có phải sống ở đó cô bị ngược đãi đúng không? Hay cô bị mẹ nuôi và chị gái cô chửi nhiều quá nên đầu cô có vấn đề luôn rồi? Không phải vậy đâu. Ba mẹ tôi rất thương tôi. Chị Linh thương tôi mà. Anh biết cái quái gì mà nói tôi như vậy chứ? Cô đang nói dối à? Hay cô nghĩ tôi là trẻ con nên không biết gì? Tôi nói thật. Anh không cần quan tâm tới tôi đâu. Tôi tự biết phải làm gì mà. Có phải cô là trẻ mồ côi? Cô khao khát có một mái ấm gia đình. Nên khi có gia đình nhận nuôi Cô đã lầm tưởng Mình có một mái ấm hạnh phúc Tôi thấy ngôi nhà đó không phải nơi thuộc về cô đâu An An quay ra hỏi Thành Lâm Đó là việc của tôi Sao anh cứ thích xen vào chuyện riêng tư Của người khác thế hả Vì tôi thấy bất bình thay cho cô đó Mẹ nuôi của cô Và chị gái của cô Coi thường khinh miệt cô tới mức đó Mà cô vẫn bênh họ Thôi thôi tôi xin anh Vì anh thấy bất bình thay cho tôi Mà anh khiến tôi sống khổ thêm đó. Từ bây giờ anh cứ mặc kệ tôi đi. Anh nghe rõ chưa hả? Thành Lâm bực mình nói. Tôi có ý tốt muốn giúp cô. Cô không cảm ơn tôi thì thôi. Là còn quát tôi là sao đấy? Tôi không cần ý tốt của anh. Nhớ ý tốt của anh mà tôi bị mẹ nuôi và chị Linh chửi tôi bút mặt không kịp đấy. Tôi chưa đủ khổ hay sao? Mà anh còn đẩy tôi xuống vực sâu thế hả? Ờ, ờ cái đầu anh ấy đúng là cái loại óc bò mà. Nhìn anh cứ ngựa ngựa ngáo ngáo như con bò rừng ấy. Bỏ rừng là cái quái gì hả? Bực cả bình, từ bây giờ anh hãy tránh xa tôi một chút, không thì anh biết tay tôi đấy. Anh trợ lý gãi đầu gãi tay ái ngại khi thấy Thành Lâm bị nhân viên mắng xối xả. Xe vừa dừng lại trước cổng công ty, An An mở cửa bước xuống. Cô đang tức giận nên cô đóng cửa xe rầm một phát khiến chiếc xe ô tô rung chuyển. Thành Lâm và anh trợ lý giật bắn cả người. Anh trợ lý liền nói, hình như cái cửa xe có vấn đề rồi. Để chiều em mang đi sửa Thành Lâm vẫn ngồi đơ ra đó Anh trợ lý liền hỏi Anh à Có phải anh bị cô ấy mắng nhiều Nên bị chóng rồi đúng không Tôi không sao đâu Anh không sao là tốt rồi Tới nơi rồi anh ạ Chúng ta xuống xe thôi Tài à Dạ Bò rừng là cái gì thế Bò rừng là con bò Nó sống trên rừng đó anh Để em vào mạng tìm cho anh xem nhé Ừ tìm mau đi Đây rồi Con bò rừng có màu lông vàng đậm hoặc màu nâu đậm, nó sống trong rừng sâu, đầu nó có hai sừng nhọn và những con bò rừng thường rất hung dữ và hay chạy lung tung anh ạ. Ủa, con bò rừng thì liên quan gì tới tôi? Sao cô ấy nói tôi giống con bò nhỉ? Mà em cũng thấy giống thật anh ạ. Anh nhìn đôi mắt nó này, nhìn rất giống mắt anh đấy ạ. Cái thằng danh này, cô muốn bị sa thải đúng không? Em thấy giống thật mà. Nói xong, trợ lý tài chuồn nhanh vào trong, Thành Lâm bước xuống xe hậm hực nói. Thằng xanh con này, nhờn mặt hả? An An vào phòng để đồ, cô lấy đôi dép đi ở nhà đi tạm. Lúc này cô mới nhớ ra. Chết rồi, mình vừa chửi mắng Thành Lâm. Người thừa kế tập đoàn Thành Lâm này ư. Trời ơi, sao lúc đó mình lại quên mất điều đó nhỉ? Mình giận quá, mất khôn rồi. Kiểu này mình bị đuổi việc chắc luôn rồi. Phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây? An An đi về phòng với vẻ mặt lo lắng bất an. Cô biết phải nói với ba mẹ nuôi thế nào Khi cô bị đuổi việc bây giờ nữa Hôm nay đúng là một ngày đen đổi mà Không bắt được xe buýt Giày bị bong đế Còn lỡ mồm chửi con trai ông chủ tịch Trời ơi an an ơi Mày tới số rồi Con cầu xin thượng đế hãy cứu vớt cuộc đời Một cô gái bé nhỏ như con Xin ngài hãy ban cho con một điều ước Để con có thể ước thời gian quay trở lại Nhất định con sẽ khâu cái miệng con lại Thành Tâm và Tài bước vào thang máy thì hai người gặp Linh. Linh nhìn thấy Thành Lâm là mắt cô sáng bừng lên. Dạ, em chào anh ạ. Tài đứng đằng sau nhắc nhở Linh. Hãy chào là xếp tổng Lâm vì đây là công ty. Linh thấy hơi bực trước thái độ của anh trợ lý nhưng có Thành Lâm ở đây cô ta không dám tỏ thái độ. Cô ta khẽ gật đầu. Vâng ạ. Thành Lâm không để ý tới Linh bởi anh còn đang mãi nghĩ về con bò rừng mà An An nói khi nãy Linh thì cứ lén nhìn Thành Lâm rồi cười tủng tỉ một mình. Thành Lâm đi về phòng làm việc của mình. Ông Minh Hùng đang chờ anh ở đó. Chào con trai, chào mừng con trai quay trở lại. Con chỉ quản giúp ba một tháng thôi đấy. Một tháng nữa con về Mỹ, ba tự lo đi. Được rồi, ba biết rồi. Đợt này ba đi chữa bệnh đau lưng. Nên ba mới nhờ con quản lý công việc giúp mà. Yên tâm, ba khỏi là ba tới làm ngay. Ba không làm phiền con nhiều đâu.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 Trợ lý Tài mang tài liệu vào cho Thành Lâm Em gửi anh tài liệu Và lịch làm việc ngày hôm nay ạ Ừ Lúc đó Tài có tin nhắn gửi tới Anh mở ra đọc với vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu Ai mà nhắn tin ngộ vậy nhỉ Thành Lâm ngó vào và nói Đâu tôi xem nào Đây anh Không biết cô gái nào nhắn tin nhầm cho em ấy Thành Lâm đọc tin nhắn Anh biết ngay là Linh nhắn tin Bởi hôm trước Linh xin số của anh Nhưng anh không cho số của anh Anh cho linh số của Tài mà Thành Lâm mặt tỉnh bơ nói Chắc cô nào đó thầm thích cậu Nên nhắn tin cho cậu đó Cậu mau nhắn lại đi Tài gãi đầu rồi lẩm bẩm Anh à em rất thích anh Ủa ai nhắn cho mình vậy nhỉ Không nói tên sao mình biết ai chứ Cậu lầm bẩm gì thế Tài Thì em đâu biết người ta là ai đâu Tự dưng người ta nói thích em Nên em thấy hơi hoang mang anh ạ Thì cậu cũng nói thích người ta luôn đi Xem kết quả thế nào Hay là cậu không dám? Cậu không kém cỏi tới mức đó chứ? Em mà kém cỏi sao? Anh nhầm rồi. Để em nhắn lại luôn cho Ngầu. Tài liền nhắn trả lời luôn. Thật tình cờ, anh cũng rất thích em. Linh thấy tin nhắn phản hồi nhanh. Cô sung sướng muốn hét thật to lên. Ngay lập tức cô gọi điện cho bà Xuân Lan. Thông báo tin vui với bà. Mẹ nghe nè con. Mẹ ơi, con vừa nhắn tin tỏ tình với anh Lâm rồi mẹ ạ. Thế Thành Lâm nói sao con? Anh ấy nói anh ấy cũng thích con mẹ ạ. Bà Xuân Lan hét lên sung sướng. Thật hả con? Mẹ chúc mừng con gái yêu của mẹ nhé. Tối nay chúng ta phải ăn mừng con ạ. Vâng ạ. Linh còn không ngẩn ngại lưu tên trong danh bạ điện thoại là anh yêu luôn. Chưa gì cô đã khẳng định chắc chắn mình là bạn gái của Thành Lâm rồi. Linh nghĩ ngoài cô ra thì không một ai có thể sánh vai với Thành Lâm được. Trong khi Linh đang ảo tưởng mình được là bạn gái của xếp lâm Thì An An lại hoang mang, lo lắng Bởi lúc sáng An An lỡ miệng chửi mắng xếp lâm Cả ngày An An làm việc trong nỗi sợ hãi Cô chỉ sợ cô đang làm việc Mà nhận được quyết định cho cô thôi việc Lúc đó chắc cô chết vì nhục mắt An An Nghe tiếng gọi An An giật bắn cả người Hồn phách bay thẳng lên trời Cô cuống quyết lên thưa Dạ dạ Tài bật cười hỏi An em sợ gì mà mặt tái xanh thế? anh gọi em có chuyện gì không ạ? xếp lâm gọi em lên phòng đấy, em lên luôn đi. nghe tài nhắc tới tên xếp lâm mà an an sợ run bần bật, hai chân cô run tới mức cô không đứng vững nổi, hai tay cô bám vào bàn, miệng thì lắp bắp. xếp lâm gọi em ư? thôi chết em rồi. đi nhanh đi, chần chừ gì nữa. vâng. tài và an an đi vào thang máy để lên tầng gặp xếp lâm. Tài nhìn An An đi đôi xếp lê anh mới hỏi. Nhìn em và Linh Linh khác nhau một trời một vực. Anh không nghĩ hai người là chị em một nhà đâu đấy. An An không biết nói sao cô chỉ cười gượng gạo. À vâng. An An là em gái nuôi của Linh à? Dạ. Dù là vậy thì hai chị em cùng làm chung công ty thì Linh Linh cũng nên cho em đi cùng xe chứ. Linh thì đi làm bằng xe ô tô riêng còn em thì đi xe bus. Anh cứ thấy sao sao ấy. Không lẽ hai chị em có vấn đề gì à? Hay là do Linh ích kỷ không muốn cho em đi cùng xe? Không có vấn đề gì đâu anh. Em và chị Linh không có vấn đề gì cả. Tại em hay phải về muộn. Nên em chủ động đi xe buýt cho tiện ạ. Mà thôi không nói mấy chuyện đó nữa nhé. Cửa thang máy vừa mở ra. An An nhanh chóng bước ra ngoài. Thì Tài vội kéo cô lại. Khiến cô ngã vào người anh. Úi! An An cẩn thận. Còn chưa tới tầng 11 mà. An An nhìn thấy mới ở tầng 10. Cô gãi đầu ngại ngùng.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 Từ lúc va phải ánh mắt của An An, Tài vui vẻ hẳn, anh thấy người tràn đầy năng lượng, mùa xuân của anh chính thức bắt đầu từ đây. Vào tới cửa phòng của xếp Lâm, do Tài mải ngắm nhìn An An nên anh đâm thẳng vào cánh cửa dầm một phát. An buồn cười quá, cô cười to, khiến Thành Lâm ở bên trong nghe thấy. Anh mới đi ra xem có chuyện gì. Thành Lâm nhìn thấy Tài và An An đang đứng nhìn nhau cười ở bên ngoài, thì anh con mày hỏi.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 Thành Lâm nhìn Tài rồi lại nhìn An An. Hai người thân với nhau từ khi nào thế? Tài vui vẻ nói. Thì anh em làm chung công ty nên em và An cũng chơi với nhau anh ạ. Thế cậu ra ngoài đi. Tôi có việc cần nói riêng với An An. Việc gì thế anh? Không nói cho em biết được à? Tôi bảo cậu ra ngoài thì cứ ra ngoài đi. Nhiều lời. Vâng. Tài đi ra ngoài rồi. An An đã sợ rồi. Cô lại càng sợ thêm. Cô lướt mắt nhìn Thành Lâm và mặt lạnh lùng của ai lại càng khiến cô sợ thêm. Tay cô bắt đầu run lên. Thành Lâm bắt đầu lên tiếng. Lý an an. Cô biết tại sao tôi gọi cô lên đây không? Dạ biết ạ. Nói tôi nghe. Là do tôi giận quá mất khôn. Tôi lỡ miệng mắng sếp Tôi còn to gan nói xếp là con bò. Tôi đã nhận ra lỗi lầm to lớn của mình. Tôi xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Xin sếp đã nhân độ lượng Tha cho tôi lần này ạ Thành Lâm tự nhiên thấy phấn khởi hẳn Anh hỏi Cô An vừa gọi tôi là sếp đại nhân hả Vâng sếp đại nhân ạ Kể ra cũng vui phết đấy Nhưng mà tôi gọi cô An lên đây Không phải về vấn đề con bò Là vấn đề khác Ngoài vấn đề con bò ra thì còn vấn đề gì chứ Cô nhìn lại chân cô đi Cô là nhân viên của một công ty lớn như thế này Thế mà cô lại đi giáp lê đi làm Nếu để khách hàng nhìn thấy thì họ sẽ nghĩ sao về công ty đây? An An cuống lên xin lỗi. Tôi xin lỗi sếp, hôm nay là bất đắc sĩ thôi ạ. Tôi xin hứa sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra một lần nữa ạ. Sếp đại nhân bỏ qua cho tôi một lần này thôi. Tôi chắc chắn sẽ không có lần sau đâu. Mặt Thành Lâm vẫn lạnh lùng nói. Không được, ở trong công ty cô An tuyệt đối không được đi dép lê dù chỉ là một phút. Nhưng mà bây giờ tôi không biết mượn giày của ai cả.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 Chân nó to quá nên không đi vừa. Giờ bỏ đi thôi. Ôi, giày mới thế này bỏ đi uổng quá. Sao sếp không mang đi đổi sai ạ? Thôi khỏi, tôi mua cho nó đôi khác rồi. Cô cứ mang vứt giúp tôi là được. An An nhìn hai đôi giày mới còn nguyên tem hộp. Cô thấy tiếc quá, cô mới hỏi. Giày mới thế này mà bỏ đi thì uổng quá. Để tôi thử, nếu vừa thì anh cho tôi xin nhé. Đúng ý Thành Lâm, nhưng anh vẫn giả vờ làm vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt. Tùy cô. An An thử hai đôi giày vừa cả hai luôn. Đúng vừa sai, thế là cô có hai đôi giày mới rồi. Cô sung sướng cảm ơn Thành Lâm, rồi ôm hai đôi giày mới vào lòng. Trời ơi, đẹp quá à, cưng quá à. Thế là mình có hai đôi giày mới rồi, thích quá đi. Thành Lâm thấy An An nâng niu hai đôi giày như bảo bối, vậy thì anh vui lắm. Tuy nhiên trước mặt An An, anh vẫn làm bộ mặt lạnh lùng nói. Có vậy thôi mà cô ăn ăn vui như vậy sao? Vui chứ ạ? Mà sao anh lãng phí vậy hả? Giày mới mà đem bỏ đi quá lãng phí. Thì tôi không có gì ngoài tiền mà. Có hai đôi giày thôi mà cô đã vui vẻ như trẻ con thế rồi sao? Kệ tôi, tôi thích thì tôi vậy đó. Thôi tôi xin phép về làm việc ạ. Một lần nữa cảm ơn anh về hai đôi giày nhé. Bye bye. Thành Lâm làm bộ mặt lạnh lùng không nói gì. Thế nhưng khi An An ra khỏi cửa, Thì anh tự cười một mình, ánh mắt ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Thành Lâm vừa ngồi làm việc, anh vừa nghĩ tới An An. Nhớ lại khoảnh khắc An An ôm đôi giày mới vào lòng, thì Thành Lâm bất giác mỉm cười. Trừ những lúc ngốc nghếch ngáo ngơ ra, thì cô ấy cũng đáng yêu mà. Tài đi vào trên tay là tờ hóa đơn, anh đưa cho Thành Lâm và nói. Anh à, anh có hóa đơn thanh toán này. Ừ, để tôi chuyển khoản cho họ. Tài nhìn hóa đơn anh ồ lên một tiếng. Rồi Tài gặng hỏi Thành Lâm. Anh, anh khai thật đi. Anh mua giày tặng cô nào thế hả? À tôi... Anh có bạn gái từ khi nào? Sao em không biết nhỉ? Hay là anh có bạn gái từ lâu rồi mà anh giấu em? Tôi đã có bạn gái đâu. Cậu cứ nói linh tinh. Thế anh đặt mua hai đôi giày nữ cho ai vậy hả? Giày xịn xào hẳn hoi nhé. Anh khai thật đi. Anh có bạn gái rồi đúng không? À... Tôi mua hộ ấy mà Anh mua hộ ai Bạn tôi Mà sao cậu hỏi kỹ thế Tôi làm gì kệ tôi chứ Thì em là em của anh Em quan tâm anh mà Thế chị dâu của em là ai thế ạ Chị dâu nào chứ Tôi mua hộ bạn thôi Bạn tôi bận nên nhờ mua hộ Hai đôi giày rẻ tiền ít mà Rẻ gì nữa Gần 100 củ một đôi giày Là xịn rồi anh ạ Anh cứ giấu em đi Tới khi em biết anh có bạn gái Thì anh biết tay em Mà thôi không nói mấy chuyện đó nữa Thế cậu còn nhắn tin với cô gái lạ kia không Em không ạ Vừa nãy cô nhắn tin nói muốn gặp em Nhưng em không trả lời Tại sao cậu không trả lời người ta Vì em tìm được đối tượng của mình rồi Thay vì mất thời gian trả lời tin nhắn của người lạ mặt Em nghĩ em nên theo đuổi đối tượng của mình thì hơn Cậu có đối tượng cậu thích rồi ư Là ai đấy Bí mật Anh giữ bí mật với em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 trái ngược hoàn toàn với Linh và An An. Linh và An An lớn lên cùng nhau và sống chung một nhà. Linh là chị nhưng cô chưa bao giờ yêu thương An An. Thế mới nói cha mẹ là tấm gương để con cái noi theo. Bà Xuân Lan ghét An An nên bà luôn đưa vào đầu Linh những điều xấu xa khiến Linh ghét An An. Phía sau sự thù ghét của bà Xuân Lan là cả một bí mật động trời mà hai mẹ con bà đang giấu kín. An An trở về nhà với đôi giày mới Đi dưới chân Và một đôi giày mới cô sách trên tay Linh ngồi ở phòng khách Thấy An An có giày mới Cô ta liền hỏi An An mày mua giày mới à À giày người ta bỏ đi Em tiếc nên xin lại chị ạ Giày mới vậy mà bỏ đi à Mày lừa tao hả Em nói thật mà Chắc giày đều nên người ta không tiếc đó Đâu tao nhìn xem nào An An đưa giày cho Linh xem Linh thấy đôi giày không phải giày đều, cô liền kiểm tra lại. Sau đó Linh tròn xoe mắt nhìn An An. Giày xịn đấy, không phải giày đều đâu. Xịn gì chứ? Đôi này giỏi lắm một triệu là cùng. Mày điên à? Để tao trách mã cho mày nhìn. Đây này, mày nhìn đi, giày nai xịn có giá 86 triệu 600 ngàn. Mày nghĩ gì mà một triệu hả? An An đang cầm điện thoại trên tay. Nghe Linh nói đôi giày cô xin được có giá 86 cổ. Mắt cô chố lồi ra, điện thoại rơi xuống đất Miệng cô lắp bắp. Chị nói đôi giày đẻo này Chị giá 86 triệu sao Chị có nhầm không hả chị Mày điên à, tao không bao giờ nhầm đâu Đưa nốt đôi kia để tao check luôn Vâng Linh check nốt đôi giày kia, cô ấp úng nói Đôi này 99 triệu 900 ngàn Trời ơi Tao còn chưa có đôi giày nào giá trên 50 triệu cả Mà giờ mày có hẳn hai đôi giày đẹp thế này rồi Chuyện quái gì đang diễn ra thế này An An còn đang sốc khi nghe giá tiền của hai đôi giày cô mới xin được. Giày đắt vậy mà anh ta bảo mang đi vứt. Sao anh ta hoang phí quá vậy? Anh ta thừa tiền hay sao? Tiếng linh quát khiến An An giật mình. An An! Dạ! Mày xin hai đôi giày này của ai hả? Mà ai sẵn sàng cho mày hai đôi giày xịn vậy chứ? An ngập ngừng nói. Một người lạ chị ạ. Em cũng không biết người đó là ai cả. Linh trợn mắt quát An.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 Là bạn con cho con ạ Mày mắn mà ăn trộm ăn cắp của người ta Là mày chết luôn đấy Con thề là con không trộm cắp của ai cả Mẹ và chị hãy tin con à Linh vẫn nhất quyết không tin An Nhưng bà Xuân Lan nói Thôi Linh à kệ nó đi Chuyện này để tính sau đi Hôm nay chúng ta còn bận ăn mừng mà Con quên à Đừng vì nó mà mất vui con à Linh gật đầu nói Vâng con quên mất Thế này chúng ta đi ăn ở đâu hả mẹ Còn muốn ăn ở đâu cũng được Bà Xuân Lan và Linh nhanh chóng đi ăn ở nhà hàng lớn Ăn ăn ở nhà ăn cơm với cô giúp việc Cô nuốt cơm không trôi Chỉ vì cô xin được hai đôi giày xịn Mà mẹ cô và chị cô một mực khẳng định là cô ăn trộm Thế mới nói 15 năm qua Mẹ Xuân Lan và chị Linh chưa bao giờ tin cô Trong ngôi nhà này cô luôn bị cô lập bị ghét bỏ Cô bị bồi dập Bởi chính mẹ nuôi và chị gái nuôi của mình Lý do tại sao thì cô không biết được Bà Xuân Lan và Linh tới ăn mừng Ở một nhà hàng sang trọng Bữa tối khá đắt Nhưng bà Xuân Lan chi rất mạnh tay Bởi bà nghĩ bây giờ con gái bà Đã là bạn gái của Thành Lâm Con trai ông chủ tịch rồi Thì bữa tối đắt đỏ này có là gì đâu Sau này con gái bà sẽ cho bà số tiền Nhiều gấp hàng trăm nghìn lần như thế Cạn ly Chúc mừng con gái yêu của mẹ Đã trở thành bạn gái của người thừa kế tập đoàn Thành Lâm Dạ con cảm ơn mẹ ạ Sau này trở thành phú bà quyền lực rồi Con nhớ tới mẹ là được rồi Đương nhiên là con nhớ tới mẹ đầu tiên rồi Thế con và Thành Lâm tiến triển tới đâu rồi Hai đứa ở gần nhau thế Chắc là tiến triển tốt rồi chứ Dạ chưa Ở công ty anh ấy bận nhiều việc Mà công việc của con lại không liên quan tới anh ấy Nên hai ngày hôm nay Con không được gặp anh ấy mẹ ạ Có lúc buổi sáng con gặp anh ấy ở thang máy thôi. Thế còn phải chủ động gọi điện cho Thành Lâm rồi hẹn đi chơi, đi hẹn hò, đi mua sắm. Đấy, những người yêu nhau, họ hay làm vậy đó. Linh mở điện thoại ra xem tin nhắn cô gửi từ chiều, mà người ta vẫn chưa đọc cô thở dài. Anh ấy bận tới mức không vào xem tin nhắn của con nữa. Nhắn tin nhiều khi Thành Lâm không để ý đâu. Con gọi điện đi, rồi bảo cậu ấy tới đây ăn tối luôn. Dạ, để con gọi. Linh bấm số và gọi. Cuộc gọi đầu tiên không ai bắt máy. Tới cuộc thứ hai thì Tài bắt máy. Alo, anh Thành Lâm à? Ai đấy nhỉ? Tôi là Tài trợ lý của sếp Lâm đây. Linh nghe Tài nói vậy thì cô sửng sốt hỏi. Anh Tài à, em là Linh đây. Anh đưa điện thoại cho anh Thành Lâm đi. Em có chuyện muốn nói với anh ấy. Anh Lâm ở nhà anh ấy mà. Có việc gì em cứ gọi thẳng cho anh ấy đi. Ờ, số này không phải của anh Lâm ư? Số này là của anh Thế hôm trước em nhắn tin Là anh trả lời em sao Ừ, tự dưng thấy tin nhắn tới Anh tưởng ai trêu anh Nên anh trả lời vậy thôi Hóa ra là Linh à Linh cảm thấy vô cùng thất vọng Rõ ràng cô xin số của Thành Lâm Thế mà Thành Lâm lại cho cô số của tài Cô gắt lên Anh không phải anh Thành Lâm Tại sao anh lại trả lời em như thế hả Em tưởng anh Lâm nhắn tin nói thích em đó Trời đất ơi Anh bị ngáo hả anh Tài? Anh nghĩ anh thay thế được anh Thành Lâm hay sao? Anh đừng có ảo tưởng nữa. Tài thấy Linh nói vô lý quá, anh nói lại luôn. Này Linh, em mà nói tử tế lại đi. Trước khi em nhắn tin, em phải tìm hiểu xem số điện thoại đó có phải của Thành Lâm thật không chứ? Tự dưng em nhắn tin nói thích anh. Anh tưởng trêu anh thì anh nhắn lại vậy. Em có trách thì anh trách em không tìm hiểu rõ ràng, chứ em trách móc gì anh? Em xin anh Lâm số điện thoại, không hiểu sao anh ấy lại cho em số của anh. Em thích anh Lâm chứ cái mặt anh không xứng sách xếp cho em đâu Bớt ảo tưởng đi chứ Bực cả mình Anh ảo tưởng hay em ảo tưởng đây Lớn rồi mà nói chuyện không suy nghĩ hả Linh Đổ điên Linh tắt máy cô giận dữ định đập máy Thì bà Xuân Lan ngăn lại Con gái à có chuyện gì mà con tức giận thế hả Mẹ à Hôm trước con xin số của anh Lâm Để về nhắn tin đó Ai ngờ anh Lâm cho con số của cái thằng Tài đó mẹ Cái gì Thế là con nhắn tin cho thằng Tài chứ không phải thành lâm vâng điền thế thế mọi chuyện hỏng bét rồi ư vâng bữa tối hôm nay tính sao đây mẹ trả tiền chứ sao mẹ kiếp tức thật nhưng còn không bỏ cuộc đâu còn nhất định sẽ tán đổ thành lâm bà xuân lan ủng hộ con gái nhiệt tình luôn đúng thế thua cao này ta bảy cao khác con nhất định phải leo lên vị trí cao nhất quyền lực nhất chỉ có nằm trên đống tiền thì cuộc sống mới hạnh phúc viên mãn được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 Vấn đề là tôi đã cho cô rồi Là tôi sẽ không nhận lại nữa Chỉ là hai đôi giày để đi lại thôi Đắt hay rẻ đâu quan trọng Nhưng mà tôi không dám đi Tôi sợ phiền phức lắm Vì nó mà mẹ nuôi và chị Linh vu cho tôi đi ăn trộm giày Tôi nghĩ tôi trả lại anh là cách tốt nhất Được Nếu cô không nhận giày Thì tôi không ép cô Nhưng tôi sẽ đuổi việc chị Linh của cô Ấy sao xếp lại đuổi việc chị ấy chứ Vì chị cô dám nói cô ăn trộm giày Tôi không thích mấy người hay ăn không nói có vu vạ cho người khác như vậy. Ấy sếp ơi, chuyện bé sếp đừng xé ra to vậy chứ. Nếu chị ấy biết chị bị đuổi việc có liên quan tới tôi thì tôi chết chắc luôn đó. Thế giờ cô có nhận lại hai đôi giày này hay không? Có có, tôi nhận, tôi nhận. Hai đôi giày đó rất hợp với cô mà. Đừng vì mấy lời khó nghe của người khác mà vứt bỏ nó như vậy. Vâng, tôi biết rồi, nhưng anh không được đuổi việc chị tôi đâu nhé. Được rồi, cảm ơn sếp. An An thở dài rồi mang hai đôi giày về. Cô thấy mệt mỏi và áp lực quá. Những mệt mỏi áp lực của cô ở nhà bây giờ còn theo cô tới tận công ty nữa. An An đi rồi Thành Lâm vẫn ngồi đó suy tư. Anh không thể ngờ cuộc sống của An An ở ngôi nhà đó lại tồi tệ tới mức đó. Anh thở dài và nghĩ. Bà Xuân Lan không thương An An. Tại sao ngày xưa bà ấy lại nhận nuôi cối chứ? Linh Linh đi làm việc đầu tiên là xin số của Thành Lâm. Lần này cô xin của chị nhân sự nên không thể nhầm lẫn được. Tuy nhiên khi cô nhắn tin thì Thành Lâm lại không xem tin nhắn. Không nhắn tin được thì cô gọi điện nhưng Thành Lâm không nghe máy. Sao mình nhắn tin gọi điện cho anh ấy đều không được thế nhỉ? Nhớ tới lời mẹ dặn Linh Linh quyết đi tìm gặp Thành Lâm bằng được. Em chào sếp ạ. Có chuyện gì sao? Linh để hộp bánh lên bàn và nói Em tự tay làm một ít bánh ngọt Em mời sếp ạ Tôi không thích đồ ngọt Linh mang về phòng đi Sếp ạ Em đã dành cả một buổi tối để làm bánh đó ạ Sếp ăn một miếng đi mà Ngon lắm ạ Thành Lâm vẫn lạnh lùng nói Tôi không thích đồ ngọt Linh mang bánh về phòng chưa cho mọi người đi Sếp ạ Tôi có việc bận rồi Linh cầm túi bóng về phòng Mặt cô chảy dài ra Chị Hồng mới lại gần Linh vào hỏi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 Thì xếp lâm sẽ không bao giờ nói cho cô. Nên Tài là người thích hợp nhất. Cô cầm hộp bánh đưa cho Tài. Vì xếp lâm không ăn nên Tài mới có phần. Cô muốn dùng hộp bánh này để làm hòa với Tài. Vì cô lỡ lời chửi mắng anh hôm trước. Cô nhẹ nhàng nói. Anh Tài em mời anh ăn bánh ạ. Bánh gì vậy? Bánh ngọt tự tay em làm cho anh Tài đó ạ. Hôm trước em có lỡ lời. Anh cho em xin lỗi được không? Em tự làm bánh để xin lỗi anh chuyện hôm trước sao? Dạ em biết em sai rồi nên em đã tự tay làm bánh để mời anh Tài đấy ạ Cả buổi tối của em anh nhận bánh và bỏ qua cho em được không ạ? Tài cũng không phải người hay để bụng nên anh vui vẻ nhận hộp bánh từ tay Linh Ừ vậy chuyện hôm trước xí xóa nhé Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ Không có gì À anh Tài ơi Hôm trước em thấy có nhân viên của cửa hàng giải hiệu tới đây Anh mua giày mới à? Không, sếp lâm mua cho bạn đó. Anh nói xếp lâm mua giày sao? Em thích giày ở cửa hàng đó lắm. Không biết xếp lâm mua loại nào anh nhỉ? Giá có đắt lắm không anh? Đây, anh vẫn cầm hóa đơn đây này. Tài đưa cho Linh xem hóa đơn mua giày của xếp lâm hôm trước. Linh vô cùng hoang mang khi biết hai đôi giày trong hóa đơn chính là hai đôi giày mà An An đang cầm. Một đôi hơn 60 triệu và một đôi gần 100 triệu. Chính vì tay cô trách mã nên cô nhớ rõ. Linh Linh lẩm bẩm Xếp lâm mua giày cho An An sao? Em nói gì vậy? À không có gì. Em chỉ đang nghĩ giá giày hãng đắt quá. Chắc em không có đủ tiền để mua rồi. Linh mà không có đủ tiền sao? Anh thấy em giàu mà. Đi làm bằng xe hơi, xài đồ hiệu. Lúc nào cũng là quý cô sang chảnh. Kêu không có tiền ai tin. Cũng không hẳn. Tiền em tiêu là mẹ em cho đó ạ. Thôi em về làm việc đây. Cảm ơn anh. Linh nhanh chóng về phòng làm việc. Cứ nghĩ tới việc An An được xếp tổng mua giày cho là Linh lại nổi điên lên. Cả ngày cô không thể tập trung làm việc nổi. Lúc nào trong đầu cô cũng nghĩ về An An và hai đôi giày kia. Mẹ đâu chứ? Mình xinh hơn An An. Có điều kiện hơn An An. Mình đáng yêu hơn An An. Tại sao xếp tổng lại không để ý tới mình chứ? Con mồ côi đó có điểm gì tốt đâu. Tại sao xếp tổng lại để ý tới nó vậy? Tức thật đó. Rõ ràng ba mẹ và ông chủ tịch có ý mai mối cho mình và Thành Lâm ngay từ đầu rồi. Hai gia đình cùng đi ăn tối với nhau rồi. Thế mà con An An vẫn cố tình xen vào cướp Thành Lâm của mình. Con khốn nạ, khốn kiếp, con nghiệp chủng. Con khốn tao sẽ tống cổ mày khỏi tập đoàn Thành Lâm. Thứ xác rưởi như mày. Chỉ nên quay lại nơi mày từng sống. Đó là chạy chạy mổ côi. Tao sẽ tống cổ mày về đó sớm thôi. Từ lúc biết An An được xếp Lâm mua giày cho, Linh Linh bắt đầu ghét An An ra mặt. Ở công ty, Linh tìm cách dìm An An xuống. Linh đang tìm cơ hội để An An bị sa thải. Chỉ như vậy thì An An mới không còn cơ hội được Thành Lâm quan tâm nữa. Tối hôm đó, Linh vào phòng bà Xuân Lan và khóc nức nở. Bà Xuân Lan thấy con gái yêu của mình khóc. Thì bà vô cùng lo lắng. Bà hỏi Linh. Con yêu có chuyện gì vậy con? Có chuyện gì con mau nói cho mẹ biết đi mà. Mẹ ơi con An An. Con An làm sao? Nó dám nói gì con ư? Nó cố tình phá con. Nó muốn cướp anh lâm của con. Cái gì? Bà Xuân Lan trợn trừng mắt giận dữ. Con nói con An nó cướp hành lâm của con sao? Vâng con khốn kiếp. Con chán lắm. Con không muốn sống nữa đâu. Con bình tĩnh lại đã. Bây giờ con kể cho mẹ nghe đầu đuôi câu chuyện đi. Vâng, mẹ biết hai đôi giày xịn, mà nó nói bạn nó cho là ai mua cho nó không? Chính là anh Thành Lâm đó. Nó giỏi thật, dụ được sếp mua giày mới cho mình. Nó biết hai gia đình đang may mối cho con và anh Lâm, nhưng nó vẫn cố tình chen ngang. Nó cố tình phá con bằng được đó mẹ à. Bà Xuân Lan tức giận đỏ mắt, Linh tức giận một, thì bà Xuân Lan tức giận mười. Bà ta đang mong con gái bà được làm dâu gia đình tỷ phú. Mà bây giờ nghe con gái nói bị An An chen ngang phá hỏng. Đồng nghĩa với việc con gái bà đã bị đá bay. Bà nghiến chặt răng lại. Con An nó dám chen ngang phá con ư. Còn giành đó chán sống rồi. Lát nó về nó biết tay mẹ. Mẹ đánh nó đi. Nhân cơ hội ba không ở nhà. Mẹ đánh nó một trận thật đau đi. Cho nó biết thế nào là cướp bạn trai của chị nó. Con buồn lắm mẹ ơi con đường khóc nữa mẹ thương. An An thơ ngây vô tội, không hề biết chuyện gì. Cô đi làm về tới nhà thì bà Xuân Lan và Linh đã chờ sẵn. An An vui vẻ chào. Con chào mẹ, em chào chị ạ." Linh nghiến răng nói. "Con kia, mau lại đây." An An đi lại gần thì bà Xuân Lan cầm cái cốc thủy tinh trên bàn ném thẳng vào mặt An An. "Á!" Cái cốc bay thẳng vào mặt An An, khiến răng cửa An An bị mẻ một miếng. Máu tươi túa ra Cô đau đớn ôm mặt khóc lặng không thành tiếng Linh thì đứng dậy Cầm cả bình nước tưới lên đầu an an Vừa tưới nước Linh vừa nói giọng căm hận Còn chó này mày to gan lớn mật nhỉ Mày dám cướp thành lâm của tao ư Mày chán sống rồi đúng không Lúc này an an đỡ choáng, Cô lắp bác nói Em không có Em không cướp thành lâm của chị Chị hiểu lầm em rồi Bốp Thêm một cái tát vào giữa mặt an an mày còn dám chối cãi ư? mày dụ dỗ anh Lâm của tao để anh ấy mua giày cho mày. giờ mày còn cãi nữa không? hai đôi giày đó là sếp Lâm mua cho bạn của sếp nhưng bị nhầm sai nên sếp bảo em mang bỏ đi. em thấy tiếc nên là em xin sếp, chị em không hề dụ sếp chị à. mày còn cố cãi ư? chính tao nhìn thấy hóa đơn anh ấy thanh toán, anh ấy mua cho mày mà, anh ấy không hề mua cho bạn gái nào cả. mày dám làm nhưng mày không dám nhận. mày nghĩ Mày lừa được tao ư Em không hề biết chuyện đó Em không biết chị ơi Em thấy sếp bỏ hai đôi giày em tiếc Nên em xin thôi Bà Xuân Lan túng tóc an an và kéo mạnh Còn khốn nạn Cái là ăn cháo đá bát Tao nuôi mày từ nhỏ tới giờ Tao cho mày ăn học đàng hoàng tử tế Để bây giờ mày đủ lông đủ gánh rồi Mày quay lại phá nhà tao đúng không Bốp bốp Á con xin mẹ mẹ hiểu lầm con rồi Con chưa bao giờ có ý nghĩ đó cả Mẹ ơi con xin mẹ Bà Xuân Lan và Linh xông vào túng tóc và đánh An An một trận tơi tả. 10 giờ đêm An An đi bộ lang thang trên vỉa hè một mình. Cô bị bà Xuân Lan và Linh đánh rồi cô bị đuổi ra khỏi nhà luôn trong đêm. An An vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Ngôi nhà mà 15 năm qua cô cố gắng gắn bó nơi mà cô gọi là mai ấm thứ hai của mình này đã hoàn toàn sụp đổ. Người mẹ nuôi mà cô kính trọng càng ngày càng thay đổi. Bà luôn chỉ trích cô mỗi ngày Cho tới hôm nay bà đã đánh cô như đánh kẻ thù Còn chị Linh người mà cô luôn coi như người chị gái Nhưng chị Linh luôn đố kỵ với cô 15 năm rồi vẫn y như vậy Chị ấy luôn tìm cách dìm cô xuống đáy vực thẳm Khiến cô sống dở chết dở bao năm qua An An lấy điện thoại gia đình gọi cho ba cô Nhưng cô lại không dám gọi Ở nơi này chỉ có ba là người thương cô thật lòng Tình thương của ba dành cho cô là đúng nghĩa nhất Chỉ buồn là ba cô không có ở nhà Công việc của ba cô phải đi khắp mọi nơi Thời gian ở nhà rất ít Nên ba cô không hề biết Cô bị mẹ nuôi và chị gái nuôi đối xử tệ An An không muốn ba cô phải suy nghĩ về cô Nên cô đã không gọi Cô âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình Một mình lang thang giữa đêm tối An An không biết đi đâu về đâu cả Cô liền gọi cho chị Hoa làm cùng tổ để xin ngủ nhờ một đêm. Nhưng gọi không được. An An không còn chỗ nào để đi nữa. Trời thì bắt đầu mưa nặng hạt. Cô ngồi ở trạm xe buýt để tránh mưa. Trong lòng chất chứa những nỗi đau xót xa. Thành Lâm đang lái xe chở Tài về. Tối nay hai người đen với bạn nên Tài uống hơi nhiều. Tài uống rượu nên Thành Lâm mới cầm lái. Tài nằm ở ghế sau, anh ngóc đầu lên hỏi. Anh Lâm sắp về tới nhà chưa? Em buồn nôn quá. Này này, tôi cấm cậu nôn ra xe của tôi đấy. Cậu mà nôn ra xe của tôi là tôi bóp cổ cậu. Nhưng mà em khó chịu quá, rượu gì mà nặng thế. Ai bảo cậu uống lắm vào, cố chịu đi, sắp về tới nhà cậu rồi. Anh mau dừng xe đi. Em mở cửa rồi em nôn ra ngoài, chứ em chịu hết nổi rồi. Thôi được rồi. Thành Lâm lái xe vào gần vỉa hè để tải nôn. Trong lúc chờ tải nôn thì Thành Lâm mới nhìn sang phía bên kia đường. Ở trạm xe buýt có một cô gái Ngồi coi xong một mình Cô gái đó An An Đó là An An mà Thành Lâm liền bảo Tài Tài cậu xuống xe đi Tự bắt xe về nhà đi Ơ kìa anh Sao tự dưng anh đuổi em xuống xe vậy chứ Còn một đoạn nữa là về tới nhà em rồi mà Mau xuống đi tôi bận rồi Em không xuống Anh phải đưa em về chứ 100 triệu để cậu tự về Thế nào có chốt không Chốt anh chuyển khoản đi rồi em tự về Cái thằng này chắc chắn vừa thôi. Tinh tinh. Em nhận được tiền rồi cảm ơn anh. Thôi em về đây không làm phiền anh nữa. Thành Lâm lái xe vòng sang bên kia. Anh hạ cửa kính xuống để nhìn đúng là an an thật. Anh liền gọi. Lý an an. Xếp Lâm. Sắp 12 giờ đêm rồi cô không về nhà còn ngồi đó ăn vạ gì hả? À tôi tôi ngồi đây trú mưa. Tại mưa rồi cô về nhà đi chứ. Ngồi đó ma bắt bây giờ. Kệ tôi. Lên xe đi tôi chở cô về Tôi bị mẹ và chị đuổi đi rồi Tôi ngồi đây đợi trời sáng rồi tính tiếp Xếp cứu về đi ạ Thành Lâm bỗng thấy nhói lòng Một lần nữa An An lại chạm vào trái tim của anh Anh thẩm nghĩ Sao cô gái này lại đáng thương như vậy Anh không thể để An An ngồi một mình ở đó được Anh liền xuống xe kéo An An lên xe Lên xe đi tôi đưa cô đi Anh làm cái gì thế Mau buông tôi ra Cô lỉ lợ vừa thôi Con gái con lứa nửa đêm còn ngồi ngoài đường Mà nó không bắt thì người nó bắt mất Đi lên xe nhanh lên Anh điên rồi, mau thả tôi xuống mau Thành Lâm mở cửa xe Rồi anh đẩy An An vào trong xe Lúc này anh mới nhìn thấy những vết bầm tím trên mặt An An Miệng cô xưng vều lên Một chiếc răng cửa của An An bị mẻ nữa An An, ai đánh cô ra nông nỗi này hả? Tôi bị ngã, không ai đánh tôi cả Là mẹ cô, chị cô đánh cô đúng không? Không phải đâu là tôi tự ngã thôi tới nước này rồi mà cô vẫn còn chịu đựng mẹ con cô ta như vậy Cô bị ngốc hay gì hả Việc riêng của tôi anh quan tâm làm gì cứ mặc kệ tôi đi Tôi không thể tôi không thể bỏ mặc cô được Tại sao chứ tôi không biết nữa Thế nên cô im miệng lại đi Đừng cố chống đối tôi nữa Thành Lâm lái xe chở ăn ăn về nhà riêng của mình Tới rồi cô vào đi Tại sao anh lại đưa tôi về nhà anh chứ Ông chủ tịch biết thì phải làm sao Ba tôi và dì Ngọc ở nhà khác Tôi ở một mình ở đây Nên không ai biết đâu, không phải sợ Thế anh cho tôi ngủ nhờ một đêm Sáng mai tôi sẽ đi sớm ạ Sáng lại quay về ngôi nhà đó sao Cô muốn bị đánh chết à Không ạ, trước mắt Tôi tính xin ở nhờ nhà chị Hoa Sau này tôi tính tiếp Cô cứ ở đây cũng được Không cần chuyển đi vội đâu Nhà tôi rộng thế này Tôi ở một mình cũng buồn mà An An gãi đầu ngại ngùng Không được đâu, tôi không thể làm phiền tới anh được Sáng mai tôi sẽ đi sớm Cô bướng thật đấy Tôi cho cô ở nhờ thì cô cứ ở đi Cứ ngại ngùng cái gì Tôi không thể, anh đừng ép tôi Được, vậy tôi sẽ lấy danh nghĩa là sếp của cô Để giao công việc cho cô Ngoài công việc ở công ty Thì cô phải ở đây làm việc cho tôi Gì chứ, anh bị sao vậy hả Anh bắt tôi làm việc ở đây Là làm gì chứ Trong nhà cho tôi, lương thỏa thuận Tôi không nói nhiều đâu, đừng có bướng. An An im lặng không nói gì. Trong đầu cô đang nghĩ sáng mai dù thế nào cô cũng phải rời khỏi đây. Bởi vì để chị Linh biết cô ở nhờ nhà xếp Lâm thì chị Linh giết chết cô mắt. Thành Lâm mở tủ thuốc rồi lấy thuốc ra. Anh ngồi bên cạnh cô và nói. Để tôi bôi thuốc cho cô. Đợi vết thương của cô khỏi tôi sẽ đưa cô đi bọc xăng. Sao mẹ con cô ta lại độc ác như vậy chứ? An an lúc này mới bực quá cô gắt gỏng trách móc xếp lâm. Trong cơn tức giận cô lại quên mất anh là xếp của cô luôn rồi. Tại vì anh đấy. Nếu không vì anh tôi đã không gặp rắc rối như vậy rồi. Anh đúng là sao chổi mà. Tại tôi, tôi làm gì mà tại tôi? Cô nói năng cho cẩn thận vào. Không tại anh thì tại ai. Vì chị Linh thích anh. Nên khi biết tôi xin hai đôi giày của anh về. Chị ấy và mẹ nuôi đã cho rằng tôi dụ dỗ anh, cướp anh của chị ấy. Kết quả tôi bị đánh cho bầm dập rồi bị đuổi ra khỏi nhà đấy. Tôi bị oan ức mà không thể thanh minh giải thích đó. Anh hiểu cái cảm giác đó không hả? Thành Lâm vô cùng bức xúc khi nghe An An nói mình như vậy. Anh cóng um lên. Chị cô quá đáng quá mà. Chị cô ve vãn tôi không được, nên về chút giận lên cô ư. Chị cô giỏi lắm, tôi sẽ xử chị cô sau. Còn cô nữa, ở đâu ra cái thói, chị cô thích tôi thì tôi phải thích chị cô vậy. Ở đâu ra cái thói đó, cô nói cho tôi nghe đi. Anh làm gì mà cáu gắt vậy Anh không thích chị tôi thì thôi Làm gì mà cóng tôi đi ngủ đây Cô định cứ thế đi ngủ sao Vâng Thành Lâm mở tủ lấy bộ đồ ngủ của mình Đưa cho An An và nói Cô đi tắm đi rồi hãy ngủ Người cô hôi hám quá vậy sao ngủ được An An tự ngửi nách của mình Rồi cô ôm bộ đồ ngủ của Thành Lâm đi vào nhà tắm Thành Lâm nhìn theo cô Rồi anh thở dài Cô ấy bị đối xử tệ như vậy Là do mình thật sao Vì muốn An An ở lại nhà của mình Mà Thành Lâm phải nghĩ đủ mọi cách Để giữ cô ở lại Anh cho cô nghỉ việc 3 ngày Vì mặt cô bị bầm tím An An thì muốn nghỉ việc để quay về Chạy chạy mổ côi Nhưng Thành Lâm không đồng ý Anh tìm cấu để giữ cô ở lại Tôi thấy cô ở lại đây là hợp lý nhất Mặt cô đang bị bầm tím như vậy Nếu cô về đó mọi người sẽ nghĩ sao Tôi nói với mọi người Tôi bị ngã là được mà Cô về đó rồi cô làm gì Công việc mới liệu có ổn hay không? Tôi nghĩ cô nên ở lại đây là tốt nhất. Cô vừa có nơi ở tử tế lại có công việc ổn định, có tiền. Ban ngày làm việc ở công ty buổi tối ở đây trong nhà cho tôi. Công việc vừa nhàn hạ vừa có tiền. Cô không nghe tôi sau này chắc chắn cô sẽ hối hận. Sao anh cứ giữ tôi lại chứ? Chúng ta cũng đâu có thân quen lắm đâu. Anh làm tôi thấy khó xử với chị Linh đó. Được thôi, nếu vậy cô cứ về chạy chạy mồ côi đi. Vâng cảm ơn anh sáng mai tôi sẽ đi sớm mà Thành Lâm lấy điện thoại ra Giả vờ gọi cho Tài Tài à Sáng mai cậu đưa giấy quyết định thôi việc Cho trưởng phòng linh Cô ta có hỏi lý do tại sao bị đổi việc Thì nói là cô ta không đủ tư cách làm việc Ở tập đoàn Thành Lâm Thế nhé An An tưởng thật cô vội lao lại phía anh Ấy xếp xếp đừng mà Vì quá vội để rằng lấy cái điện thoại Mà An An ngã nhào vào lòng Thành Lâm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 Thì sao có thể làm việc trong công ty của tôi được chứ? Từ hôm tôi về tôi đã muốn đuổi việc cô ta rồi. Chỉ vì tôi nể mặt cô An An là người tử tế biết điều. Nên tôi mới cho cô ta làm việc thôi. Giờ cô An An xin nghỉ rồi. Thì cô ta không còn cơ hội nữa. Vậy thôi. Tôi xin anh đó. Để mình tôi nghỉ việc là được rồi. Anh cứ để chị Linh làm việc ở đó đi mà. Tính thỉnh chị ấy có lúc không tốt. Nhưng trong công việc chị ấy rất giỏi mà. Chỉ cần tôi biến mất thì chị ấy sẽ tốt ngay thôi. Chị ấy khó chịu khi nhìn thấy tôi, nên chị ấy mới vậy đó. Anh Lâm à, anh nể mặt tôi đừng có đuổi việc chị ấy có được không? Vậy thì tôi đồng ý để cô nghỉ việc ở công ty, để cô và chị Linh của cô không chạm mặt nhau nữa. Nhưng tôi vẫn muốn cô ở lại đây trong nhà và làm việc nhà giúp tôi. Lương 30 triệu một tháng, cô An An thấy sao? An An tròn xe mắt nhìn Thành Lâm. 30 triệu một tháng, Anh nói thật không vậy? Cô chế ít à? Vậy 50 triệu. Hả? Anh bị điên rồi. Anh thừa tiền đúng không? Phải. Tiền của tôi nhiều. Có thể dùng tiền xây nhà thay gạch được đó. Cô An An bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền thế này cô không thấy tiếc sao? An An suy nghĩ một hồi rồi nói. Nếu tôi ở lại đây trong nhà cho anh thì anh phải giữ bí mật giúp tôi. Tôi không muốn để chị Linh và mẹ nuôi biết tôi ở đây. Anh có giúp tôi được không? Được.